Truyện đọc y 6 phi, tác giả chá mẹ thố, diễn đọc Đà Mai. Truyền được phát trên ivblog.com chương 24, mới gặp ra tai quá nặng. Tờ soạn đếm bên cạnh bảy cánh hoa tuyến. Một con vạn phát hiện, hoa nhi này còn chưa có hoàn toàn nở rộ. Trong sách cổ nói, lúc mảy cánh hoa tuyến đã hoàn toàn nở rộ mà hãy mới có dựng lực tốt nhất có thể giải bá đọc cho nên Hằng Quân Vãng chờ ở bên cạnh nhìn bậy cánh hoa tiết nợ. Bậy cánh hoa tiết này vừa lúc sinh trưởng ở trên tàng đá bé nhỏ, lại mọc ra nguyên vẹn. Đó hoa màu trắng bạc, ở trong gió hơi hơi rung rảy, tán ra mùi hương âm ô thoang thoảng. Thật đẹp, Hằng Quân Vãng ngây ngóc nhìn bậy cánh hoa tuyết, không ngờ rằng đi đến thế giới này còn có thể nhìn thấy, bậy cánh hoa tuyến khiến mất đã lâu Ngày trong lốn hạt vương vãn ràng khi nhẫn chờ đợi đột nhiên thấy được mộng ràng âm thanh rất nhỏ có vẻ là tiếng bước chân hay là còn có người muốn bậy cánh hoa tuyết thằng vương vãn vừa mới chuẩn bị quay đầu mộng cái ngân tô khi tới chỗ bậy cánh hoa tuyết muốn chặt đứt đó vừa thấy có người cùng mình hướng bậy cánh hoa tuyết thằng vương vãn làm sao đồng ý Vì thần hòa, một tay đem bảy cánh hoa tiếng hãy xuống. Quay đầu, có hai người đứng ở một bên nham thạch khác. Một nam tử hồng y xinh đẹp, một thiếu niên anh Tuấn rắn rỗi. Trước đủ, bảy cánh hoa tiếng bị trọn mất rồi. Phi sườn như thế nào cũng không ngờ rằng bọn hắn thu hộ bảy cánh hoa tiếng nhiều ngày như vậy. Lại bị người khác trọn mất. Nhìn bảy cánh hoa tiếng trong tay nữ tự áo trắng, phi sườn vương tai. Cô nương, bẻ cánh hoa tiết này là thứ dụ của ta để ý trước, thừa nó cho ta. Các người để ý, tức là của các ngươi sao. Vậy bản cô nương để ý giang sơn sở tác, thế là thiên hạ này đều là của ta sao? Hàng quân vãn, cầm bẻ cánh hoa tiết, dường như nghe được một câu chuyện buồn cười nhất trên đời. Bị hàng quân vãn hỏi một câu như vậy, phi xương ngạn hỏng, như thế nào? có người không giảng đạo lý như vậy. Bọn hắn, từ sau khi tìm được bậy cánh hoa tiết, mỗi đêm đều có người, đến nơi này chờ hoa nở. Hôm nay đến đây, đã bị nữ tử xa lạ cút mất. Bếp phương còn nguyện bị như vậy, thực sự là nhanh mầm nhanh miệng. Hắn vương vãn, ở trong mắng hồng y năm tử, nhìn thấy rưng có ý tử, gian sang xạ tác, thiên hạ. Nữ tử này thế nhưng, giả tâm thật lớn sợ chỉ có nữ tử trước mặt này có dùng thiên hạ để ví dụ. Khẩn không biết là cô nương nhà ai, hậu khí lớn như vậy. bị cô nương này, ta có nhu cầu khắp bán cần bậy cánh hoa tiết đẹp của người. Nếu được, ta có thể đem bậy cánh hoa tiết bán cho ta không, mặc kệ là giá cả gì. Dòng nói hồng y Nam tử giống như trăng thanh gió mát, nhưng dần động lòng người. Hằng Quân vãn nghe xong cảm thấy thoải mái, vừa mới muốn đáp ứng. Sau khi quan sát cái mắt phượng miễn cười của nam tử, Hằng Quân Quảng rùng mình một cái, và cầm thật là lợi hại, thế nhưng trong giọng nói tấn giống mị hoặc âm, nếu không phải, nàng định lực tốt, hắn định lần rơi vào trong giọng nói của nam tử này. Hằng Quân vãn có thể từ trong ma âm của mình thoát ra được, làm cho phượng cổ đối với nàng hứng thú hẳn lên. Nửa đêm xuất hiện ở vách đá, trên vách núi đèn nhận biến mảy cảnh hoa tuyết vẫn có thể trong thời gian ngắn như vậy thánh thoáng được mà âm của hắn. Nước tử này đến tục cùng là ai? Bởi vì hạng quân vãn mang khăn che mặt màu trắng, cho nên phượng cổ không thể nhìn thấy được dùng màu của nàng để là cặp mắt đen chói mắt kia của nàng ở dưới đêm trăng phá lệ mê người. Có mộng đòi mắt lên đậm như vậy, Người này nhất định thông minh tự đỉnh Quấn chi, vừa rồi, hắn dùng năm thành mã âm, đối phương chỉ cần thời gian một hồ háp, liền phá được ma âm của hãng, đúng là có chúng ý vị sao xa. Phương cũ cũng không bởi vì vậy mà sinh ra cảm giác thất bại. Ngược lại, đối với hãng quân vạn có hấn phú đặc biệt hơn. Phát núi đen này, trực phi có kinh công giỏi, nếu không tự leo lên núi. Nhất định sẽ rời xuống đái Hiện tại Hồng quân vạn đứng ở đỉnh nhậm thật Cũng không có chút kiếm đảm hay sợ hãi Ngược lại Giống như mặn trăng dưới cảnh đẹp Cùng chung quanh hòa hợp một thể Nhìn thấy Lập tức cảnh đẹp y vui Giả là Trên nhân hồ từ khi nào Thì có thêm một nữ tử như vậy Công tử Người muốn cứu người Cùng ta có quan hệ gì chứ Hồng y nam tử với chính mình dùng mỹ hoạt âm làm cho hàng quân vạn có chút phận hộ. Hiếu hắn thực sự cần bậy cánh hoa tuyết. Thương lượng thật tốt, hắn cũng không phải muốn giữ riêng bậy cánh hoa tuyết. Dù sao cứu một mạng người bằng xây bậy tòa pháp cho hắn là được mà. Nhưng là hắn sai ở chỗ không nên dùng thủ đoạn đối với mình. Nếu không phải đường môn cũng nhận sử dụng rất nhiều bàn mốc đạo. Mà Nàng đổi phương diện này cũng có kiến thức sâu đậm thì nàng đã sớm bị vấy hãm ở trong ma âm không thể tự chìm chế. Chỉ vậy, tấn tượng của Hàng Quân Vạn đối với Hồng Y Năm Tử lập thân suy giảm lớn. Nam nhân, tinh đẹp yêu nghiện không có gì sai nhưng yêu nghiện đi ra ngoài hại người chính là sai lầm. Giọng nói Hàng Quân Vạn bắt đầu trở nên lạnh lùng. Hơn nữa, nàng thực đối sẽ không đem bảy cánh hoa tuyết đưa cho bọn hắn, làm cho phi sương có chúng sốt ruột. Cô nương, bảy cánh hoa tuyết này, biết chúng ta đã tìm kiếm 5 năm mới tìm được, lại ở chỗ này chờ đợi gần nửa tháng, biết chúng ta muốn lấy nó để đi cứu người, không mai hôm nay bị cô nương hãy mất. Cô nương hay là người đưa bảy cánh hoa tuyết cho chúng ta đi, ta không muốn vì vậy, mà cùng cô nương tổn thương hòa khí. Vừa rồi, tấn tượng của hạng phương phản đối với hồng y nam tử đã muốn dạo phân nửa. Lúc này nghe phi xương nói thế, càng là chứng phán sự phản nghịch vừa rồi ở trong lòng nàng. Tổn thương hòa khí, cuối cùng không phải hai đại nam nhân, các người muốn ý mạnh cướm của ta. Chú tử bên cạnh không nói chuyện, và phi xương đón không ra vẫn cụ suy nghĩ gì. Bất quả. Về cảnh hoa tiết này sáng thật Không thể đưa cho nữ tự áo trắng được Đây chính là quan hệ đến hạnh phúc về sao Của tí chủ đó Thế vậy khi sườn cắn răng Cô nương không nên ép ta Ít nói nhảm đúng vũ khí đi Hàng quân phản lời cùng phi xương dông dài Rõ ràng là bọn hắn chỉ thấy bất người Ngược lại đảo loạn đúng sai Sai trái điều ở trên người nàng Đây là cái logic gì Thiếu chủ, phi xương không ngờ rằng hẳn quân vãn không bị mê hoặc nếu như là nữ tử bình thường sau khi quan sát được dung mạo thiếu chủ không phải điều yêu thương nhung nhớ, rất háo sắc sao chỉ cần thiếu chủ mỏng miệng các nàng nguyện tí môi tim mình dâng lên cứ đừng nói đến vậy cảnh hoa tiết này nhưng là vì sao bị cô nương này đối với thiếu chủ hoàn toàn coi như không thấy chẳng lẽ thiếu chủ xuất kiến rũ giảm xuống Khi xương nhịn không được, quay đầu nhìn thoáng qua vật cũ Nhìn phía sau, khi sựắc đầu, không có mà, thiếu chủ vẫn mi hoạt tiêu như trước. Hồng y như máu, đứng ở chỗ này, giống như trên khách núi đen, đó rỗ mộng đỏ hồng mai. Vì ngay cả hắn, là người theo thiếu chủ 10 năm, quá lần nhìn thiếu chủ đều nhịn không được, mặn đỏ tim đập. Vì sao, nữ tự áo trắng này không động tâm? Nó thấy mê hoạn trong mắt phi sương, trong mắt phượng hẹp dài của phượng củ, giận rơi ít cười. Điều phi sương nghĩ cũng là nghĩ hoạn trong nội tâm hắn. Chứ hạ này, người không bị chung nhang của mình động tâm, chỉ có nữ tự trước mặt này. Cô nương các tội. Phi sương còn do lấy lạc tinh thần, phượng củ đã động thủ đến ớt về phía nham thạch bên chỗ hàng phương vạc. Không đợi phượng củ tới gần, Hàng quân vãn đã nhảy xuống, nhảy vào vách núi đen. Không ngờ rằng nàng làm như vậy, phương củ cũng nhảy xuống theo, và phi xương sợ tới mất kinh hải. Phía chủ, bên tay hàng quân vãn rào thét, nhìn phương củ cùng chức mình đang rời xuống ngay ở bên người. Đã thăm hàng quân vãn có chút giật mình. Trên cổ chân nàng vòng quanh thanh đàn đằng, nên, nên có thể cho là một lần nhảy ra cực xa. Nam nhân này vì sao nhảy xuống, thật sự là không chết tâm sao. Nhìn trước mặt dần dần phóng thại, đường mặt yêu nghiệt, thằng quân phản cười, đem bậy cảnh hoa tiếng nhán vào miệng, đôi mắt ghiêu khít nhìn phận cụ, giống như đang nói, ngươi làm gì được ta. Đối phương hành động tính tình trẻ con, khiến cho phận cụ muốn cười. Lúc nhảy xuống, anh đã nhìn thấy trưởng thanh đàn trên cổ chân nàng. Nữ tứ thầy, Từ khi nào đem canh đằng quấn quanh trên chân, hắn làm sao không biết.